Trương Hán Siêu. Trương Hán Siêu, không biết sinh năm nào, mất năm 1354, quê ở làng Phúc Am, xã Phúc Am, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Trương Hán Siêu đã tham dự cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai và thứ ba với vai trò là quân sư cho Hưng Đạo dương Trần Quốc Tuấn. Năm 1308, ông được vua Trần Anh Tông bổ nhiệm làm Hàn Lâm học sĩ. Đời vua Trần Minh Tông, ông giữ chức hành khiển. Sang đời Trần Hiến Tông năm 1339, ông được phong chức môn hạ hữu Ti Lan Trung. Đến đời Trần Vũ Tông năm 1342, ông lại được phong chức tả Ti Lan Trung Kim kinh lược xứ Lạng Giang. Năm 1351, vua Vũ Tông lại thăng ông làm tham tri chính sự. Năm Quý Tỵ 1353, ông lại được vua Vũ Tông cử ra trấn nhậm ở Quái Châu, làm dùng đất quản trị thừa thi ngày nay. Tháng 11 năm Giáp Ngọ 1354, ông cáo bệnh sinh từ quan, nhưng chưa nhận được sự chấp thuận của vua Vũ Tông thì đã mất. Sau khi ông mất, vua Vũ Tông truy tặng ông Hàm Thái Bảo. Đến năm 1363, lại truy tặng Hàm Thái Phó, Và được thờ ở chân miếu Nước biết non xanh Hàng lâm diện học sĩ Trương Hán Siêu vốn là một bậc thức giả Ông là người phóng khoáng Thích đi đó đi đây Làm quan ở đâu Ngồi ở địa hạt nào Lúc rảnh rỗi Ông cũng chỉ thích lên núi ngắm trời ngắm đất Ngắm suối ngắm mây Có lúc ông đắm mình trước suối vàng thác bạc Ở núi tam đảo Có lúc ông chèo thuyền suốt buổi trên hồ Mù Sương. Các ngõ ngách ở sông Lục Đầu, ông đã từng thăm. Các đảo vắng người đến, sơn dương không thèm chạy. Khỉ dương mắt mà nhìn, chim biển bay rợp trời như đám mây đen. Ông từng đến. Ông uống rượu cần với sơn nhân ở Đà Giang, cầm chịch cho người miêu ở Tuyên Quang nhảy múa. Ông đến ngã ba hạt thăm đền thờ thần đá, thần đất. Bàn chơi về đạo lão Với đạo sĩ Học trò của hứa tông Ông sang chí linh Hỏi chuyện các cao tăng Về trúc lâm đại sĩ Làm quan như ông Mê du ngoạn Thử hỏi được mấy người Ông từ thổ làm môn khách Của Hưng đạo dương Đã tỏ ra người sắc xảo Dương quý ông lắm Sau ngày bình giặc nguyên mông Ông được dương tiến cử lên Thượng hoàng nhân tông Từ đó Làm quan lúc tại triều, lúc trọng nhậm, ông đều được tin cậy. Ông thường được dở giảng sách cho thái tử. Giới học vấn uyên bác, giao du rộng, có thể xếp ông hạng vào các bậc danh nho đương thời như Trần Thị Kiến, Đoàn Nhữ Hài, Phạm Tông Ngộ, Phạm Tông Mại, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh. Nhà nho mỗi người mỗi trẻ, chẳng ai giống ai. Nguyễn Sĩ Cố ưa khôi hài, Mà dạy học trò đến nơi đến chốn Phạm Tông Ngộ Phạm Tông Mại Học trò của Cố đều là Đại Thần Nguyễn Trung Ngạn kiêu căng Nhưng giỏi diệt công Khi làm quan hình Thì xét xử tường tận Không để cho ai bị hàm quan Lúc làm ở ngự sử đài Thì đàn hạch các diệt Tâu thưởng luận công Đều rành rẽ Không ai có thể bài bác được Hồi Sứ Nguyên là mã hợp mưu sang Đại diệt quen thói hống hách như sài thun thổi trước. Cứ nganh ngang đi ngựa, đến tận cầu Tây Thấu Trì, không chịu xuống. Người biết tiếng Hán ra tiếp, mưu càng làm phách, đòi hỏi quá đáng. Vua sai ngạn ra đón. Ngạn đem các điển lễ triều nghi, ôn tồn tranh luận. Hợp mưu đối lý, phải xuống ngựa, bừng chiếu mà đi bộ vào điện tập hiền. Được vua yêu, Ông kêu căng tự làm thơ khoe mình. Ông giới hiên ở trào đình, tài cao chí lớn nổi danh một thời, Đỗ cao từ thỏa 12, tuổi vừa 16 làm bài vua ra. Trạng nguyên chưa muốn lấy mà, đổ chơi hoàng giáp gọi là chút thôi. Hâm tư sự án rạch rồi, hâm sáo đi sứ cũng coi chuyện thường. Trong khi đó, Mạc tỉnh chi lại khiêm tốn và sống rất đạm bạc. Liêm khiết, vua thử cho thả bạc vào nhà, ông lại đem dân trả trước mặt vua. Vua cười bảo, không ai nhận thì khanh lấy mà tiêu. Bây giờ mặt định chi mới tạ ơn chịu lấy. Trường sống giữa nhiều người giỏi nhưng chẳng phục ai. Dân chương của ông thật giống tính người. Bài bạch đằng Giang phú, khách dân ai cũng thuộc, đáng coi là án danh dân. Người đương thời bình, ngọc tỉnh liên phú của mặt đỉnh chi khoe mình mà ai cũng mến, vua thức tỉnh thêm về việc dùng người tài. Bạch đằng Giang Phú có sức bút còn mạnh hơn cả giáo cư một thổ, làm rạng danh thể diện của Giang Sơn. Trường quê gốc ở Trường Yên, nơi một thời mộ Phật, cũng là một chốn kinh đô. Làng của Trương nhiều tay thích chơi đá cầu, tưởng đã giỏi nhất dùng, Nhưng khi tham dự các hội xuân thì lại hồi hộp, đá thường không trúng hay để cầu rơi. Đá đẹp, nhưng giải ít giật được về làng. Điều ấy với nhau sĩ ai cũng biết. Người thân với trương khi vui chán hay đem ra diễu, trương hán siêu chỉ cười và đáp. Đó là cái tật của làng, giá ta có mắt tật ấy chỉ đáng yêu thêm mà thôi. Bạn nghe rót thêm rượu để cùng say túy lúy. Trương ưa nói khác mọi người nên ai chưa hiểu tường tận, chưa gần gũi lâu ngày thì dễ sinh khó chịu. Có lần hấp tấp, dội nghe lời dèm pha đố kỵ. Trương đã nghi ngờ hình quan Phạm Tông Ngộ và Lê Duy ăn hối lộ. Chưa suy xét kỹ, ông đã bỏng tấu vua. Minh tông trọng Trương Hán Siêu nhưng lại rất hiểu Phạm Tông Ngộ và Lê Duy. Ngài nghe hết lời tâu. Cho dời riêng Trương vào ngự điện rồi hỏi Thầy đã xét kỹ việc này chưa? Trương ngập ngừng không nói được Vua nói Phạm Tông Ngộ và Lê Duy học dấn không bằng thầy và Nguyễn Trung Ngạn Nhưng tính cẩn thận Bởi thế ta hay cho vào hỏi chuyện Những lần vào chầu hỏi việc gì thư gì ấy Không tâu xin thêm gì cho mình hay người thân Những người như thế ăn hối lộ được chăng Sương đáp, Tô Bệ Hạ, thần nghĩ sức mạnh của tiền có thể đi kính về hở, có thể thao túng được mọi người, làm hình quan đôi lúc cũng dễ bị mua chuột lắm. Vua ôn tồn nói, nhận định về một người ở đám dân thường cũng đã cần phải thận trọng. Ông là quan hành khiển, nhận xét về hai đại thần mới chỉ nghe nói mà đã tâu vua, như thế không sợ hàm hồ sao? Vua rất quý trọng trương hán siêu, nhưng muốn siêu đừng vì thế mà có thể nói quan cho người khác. Vua thường biệt đãi trương khi có việc không gọi chức tước mà chỉ gọi là thầy. Lần này gọi trương bằng ông, trong lòng chắc thoáng giận, song dẫn kiềm chế. Vua liền sai đại thần đi điều tra, Phạm Tông Ngộ và Lê Duy được minh quan, kẻ nói dèm sợ hãi trốn mất. Trường cho tìm để đối chứng cũng không thấy. Việc đã rõ ràng, vua cho gọi Trương Hán Siêu vào và nói: "Bữa trước, nếu ta nghe thầy thì mất tiếng xử việc thiếu sáng suốt. May mà ngộ và duy là người ta biết, nên ngờ mà cho điều tra. Chứ như kẻ nào đó không có uy tín thì mất quan mất rồi. Thầy nên nhớ việc này để lần sau tâu việc cho đúng." trương lại cải Tâu bệ hạ, thần làm việc ở phủ lớn được bệ hạ tin dùng, cho nên mới dám nói thế. Lòng yêu đại thần, xem việc sáng suốt của đức vua, lại thêm một lần được triều đình bái phục. Thế thì việc chỉ có hay thêm thôi. Nhà vua cười. Thầy quá là giỏi biện bạch. Xong không việc thế mà ta không phạt đâu. Việc này nói như thầy thì cũng lọt tai. Xong còn một nghĩa khác. Gần đây bên các quan ở sảnh đường nắm thực quyền Thường bị các quan ở bên các diện ngự sử Diện hàng lâm Lấy thể chế ra mà hạch hỏi Ta xem nhiều việc Chẳng qua là để bên người cầm quyền Khỏi việc quyền làm sai thôi Đừng vì thế mà khó chịu Ta làm vua quan ở sảnh hay diện Đều tin dùng cả Đừng làm việc gì hồ đồ Để người ta dinh người cầm quyền Mà bực bội với những người định ra luật lệ thể chế Dù Minh Tông phạt Trương Hán Siêu 300 quan tiền Thăng Phạm Tông Ngộ lên làm tham tri chính sự Đồng tri thượng thư tả ti sự chức ngang với Hán Siêu Trương Hán Siêu không lấy thế mà ghét Phạm Tông Ngộ Lại tự đến chơi xin lỗi Ngộ Ngộ tư chất Đông hậu Ân cần tiếp Trương Hán Siêu Nhúng nhường khiêm tốn Hỏi các việc mình chưa biết Siêu biết đến đâu nói đến đó, không hợp mình như những bữa trước nữa. Thổi nhỏ, trường có chơi với một người bạn rất thân, đánh đu đá cầu trèo núi. Đi đâu hai người cũng đều có đôi. Học hành thì người ấy dựt trội hơn trường, nhưng bởi họ lý nên lận đận về mặt trường ốc. Văn hay, nhưng thi cử mấy lần đều hỏng. Sau đó người bạn giác ngộ giáo lý nhà Phật, Lấy nâu sòng làm sự gián dị Đem y bác đến các chùa lớn Các thắng tích ở Sài sơn chí linh Mà dân du khắp nẻo Hồi trương làm môn khách Ở dạng kiếp Hai bên có gặp nhau một lần Suốt đêm uống rượu Sư cải cọ với trương không thôi Một người ra sức bài bác đạo Phật Một người cho đời là một cõi trầm luân Không sao có thể nhân nhượng nhau được Nhà sư trước khi đi dỗ dây bạn và bảo tổ hạm gì tôi phục anh nhưng bây giờ thì chí hướng của tôi đã hoàn toàn khác anh rồi anh xử thế còn tôi thì xuất thế anh tự đất Phật mà bài Phật anh chuộng nho là danh nho mà chưa hẳn là chân nho đâu lời nói thẳng khó nghe anh cứ ngẫm mà xem Trương đỏ tay lên không nói gì cả năm Trương hát siêu lên trấn nhậm làng giang trí lự nghĩ xa Muốn về làm quan triều đình Mà đã về thì phủ đệ phải giàu sang Không kém gì các dương hầu Lúc đó tù trưởng lớn ở phủ lạng là Ông ít dấn, giàu có nhất dùng Trương làm chỗ dựa cho dấn Được qua cáp biếu sáng sức hậu Gia nhân của Trương lại được ngầm sai mua mật Ông cao gấu, mua ngựa tốt, hàng tốt ở Trung Nguyên Theo đường buôn lậu mang sang Để đem về bán ở Kinh Đô Rồi chở muối Các đồ gia dụng lên bán cho thượng du. Trương gào rất nhanh, dàn lụa tích trữ cũng khá nhiều. Sao trương còn đem con gái gã cho ít dấn nữa? Tiếng xì xâm đồn đại đến tận Long Thành, trương cũng mặc kệ. Chùa Khai Nghiêm ở Bắc Giang rất lớn, được trùng tu, vừa hoàn thành. Hòa thượng trụ trì để cảm ơn công đức của dân chúng, mở đàn chay 7 ngày, cho dựng bia để ghi những đóng góp của từng người cho cửa Phật. Hòa thượng thân đến phủ, xin trương soạn cho bài văn bia. Trương vốn ghét cảnh dựng chùa tô tượng, cho làm việc hảo quyền, nhưng vẫn nhận lời. Trương thức đêm giết đi giết lại, rồi sai lính đưa cho hòa thượng. Hòa thượng đọc, nhấc lên đặt xuống nhiều lần, suy nghĩ lung lắm. Trương giết bài văn bia không tỏ ý mộ đạo, mà lại bài bác. Trong đó có đoạn lời lẽ khá khủng khỉnh. Chùa bỏ rồi lại dựng, Đó chẳng phải ý muốn của ta Những bia rồi khắc chữ Ta biết nói chuyện gì Ngày nay Thánh triệu muốn truyền bá phong quá Để chấn hưng phong tục suy đồi Dị đoan đáng phải trút bỏ Thánh đạo nên được phục hưng Làm sĩ đại phu Không phải đạo nghiêu thuấn Thì không trình bày Không phải đạo khổng mạnh Thì không trước thuật Thế mà cứ bo bo lại nhải chuyện Phật Ta định lừa dối ai đây Hòa thượng nghĩ thật kỹ, thuê người khắc bia của một danh nho khác viết, nhưng vẫn cho khắc bia do trường viết. Trương đích thân đến thăm chùa, chịu sư là bậc thức giả, không nói thêm được điều gì. Hòa thượng cứ để cho Trương hán siêu ngoạn cảnh, đến xem các pho tượng la hán, quan âm ở trên chùa, rồi đem cơm chay đặc biệt đải trương Trường rất thích, buộc miệng khen ngon. Đến khi dùng trà, hòa thượng mới hỏi. Tôi biết tiếng Ngài đã lâu, nay được dinh hạnh đón tiếp. Ngài cho chữ khắc bia, lòng càng ngưỡng mộ. Nay xin được nghe thêm cái ý. Tại sao Ngài lại ghét vật mà tôn nho vậy? Trương đáp thẳng thắng. Tiếng chuông không dạy dân trồng cấy. Câu kinh không bàn gì đến luân thường. Nếu cả nước cứ theo đạo Phật hết thảy thì lấy ai đánh giặc giữ nước? Hòa thường hỏi. Hàng lâm học sĩ, học rộng tài cao. Thứ hỏi đạo Phật có trước hay là đạo Nho có trước Ta nghe thiện học từ Tây Trúc truyền sang Có từ thời Thượng Cổ Còn đạo Khổng Mạnh thì mới được dựng lên từ thời Xuân Thu Hòa Thượng cười Tôi hỏi thế thôi, trước sau không thành chuyện Chẳng qua đất nước nào Sự dân hiến cũng phải đi từ thấp đến cao Từ giai đoạn này đến giai đoạn khác thầy Đinh Lê thì cao tăng ngồi cạnh vua coi diệt nước Chưa có phải tể tướng đâu Sư khuôn diệt tiếp Sứ người Trung Hoa Còn phải tháng phục Thế thì sao lại không gọi là ít nước Hún chi Đức Thái Tông Thánh Tông Nhân Tông Triều Trần Cũng chẳng là minh quân ư Lo việc Triều Chính Ngày một chấn hưng Khuyến khích học hành Dùng nhiều nhà nho vào các chức lớn ở Triều Đình Nhưng thấu hết việc đời Biết hết mặt các kẻ trung người nịnh, kẻ tham người hiền. Cơ hội nắm trong tay quyền lực trùng thiên hạ. Vậy mà lại say mê thuyết Phật, chuyên tâm nghiên cứu, tìm được các vẻ đẹp của lòng hỷ xã. Hiểu được chữ Phật, đích thật là gì. Lấy tri thức mà nhận hiểu, lấy tâm thành mà yêu. Vừa được tiếng làm vua hiền, lại xứng đáng là các vị tổ tông phái của Đạo Phật ở Đại Việt. Thế thì Nho chỉ làm cho Phật rạng rỡ, Phật chỉ làm cho Nho thêm lòng thành, để tạo ra nghĩa khí, có gì mà phải bài bác. Trường Hán Siêu vỗ dai hòa thượng nói, bậc cao tăng nào được mấy người, các sư sải mượn chùa để quyên góp, truyền bá đồng cốt hoàng xiên, chứ kể những chùa chiền có cả sư hổ mang nữa chứ. Chùa có tiếng, nhưng danh thắng còn nhờ người giữ chùa. Cũng như đất có yên là nhờ vua sáng tôi hay. Những kẻ tham giàu hám lợi, chỉ ít riêng mình. Làm sao thấy được cái đẹp ẩn sao chữ giác ngộ được. Trương cao mặt lại, nhưng cũng không bài bác nổi. Bây giờ, Trương Hán Siêu đường đường là một bậc tể thần, làm qua đến chức tả tham tri chính sự. Ông là người khôn ngoan Với đồng liêu, ông giữ đầy đủ lễ nghĩa. Biết Minh Tông là người nhân hậu, ông liệu thưa gửi giữ đúng mực, cân nhắc nhiều rồi mới tâu, nên đỡ những việc hấp tấp như những ngày trước. Ông không hay gần những bậc thanh khiết như mặt tính Chi, ông cũng không giao du với Nguyễn Trung Ngạn, bởi ngạn thường kiêu căng ra mặt, ỷ tài cậy học thức, Trương Kính Đáo hơn, lạnh lùng nhỏ nhẹ, nhưng không phải không có chủ kiến. Trương gần gũi bọn hoàng quan nhiều hơn, Đám danh sĩ Mãi chăm chút cho công danh Hơn là lo việc trước tác Có nhiều người bạn cũ chân tình tiếc cho văn tài của Trương Trương nghe thấy thủng thẳng trả lời Một bài thơ Một bài phú hay Còn hơn cả những tập thơ Thôi sao cũ kỹ Kìa xem Nhân Nguyện Dương chỉ một bài tựa Ở dạng kiếp tông bí truyền thư Mà ai cũng nắc nõm Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải Chỉ cần một bài, tổng hổ giá lai kinh, đủ lưu truyền hậu thế. Thế thì nhiều mà làm gì? Một bạch đằng Giang phú là đủ rồi. Trương lại chơi thân với bọn ngự y, hỏi lõm các chuyện kín trong cung để liệu bề khu xử. Triều đình lúc đó quyền lực trong tay Trần Quốc Chẩn và Trần Khắc Trung. Quốc Chẩn là quốc phụ thượng tể, con gái ông là quy thánh công chúa, vừa được phong là lê thánh hoàng hậu. Quốc chẩn được anh Tông hết sức tin cậy Đến thời Minh Tông Giúp đập được nhiều công to Quốc chẩn thận trọng Được nhiều người kính nể Trong khi đó Trần Khắc Trung Thì cố làm ra vẽ khác đời Để được tiếng khen Lại hay ỷ công cũ Để tỏ ra người quyền thế thạo đời Trần Khắc Trung Ít giữ gìn Đi cứu công chúa quyền trân Công tội đôi đường Để miệng thế bàn đi bàn lại không ngớt Chung mặt kệ đời Cứ thỏ lòng ham muốn là được Trương Hán Siêu cùng làm việc Ở nội khu mật diện Lúc tỏ ra tận tuyệ với quốc chẩn Lúc lại bàn bạc thêm về bè phái Với Trần Khắc Trung Do đó cả quốc chẩn và Khắc chung Đều tỏ lòng tin cậy Có khi còn quý hơn cả Đỗ Thiên Hư Nguyễn Trung Ngạn nhưng vua ở ngôi đã 15 năm Vẫn chưa lập thái tử Giang hiến hầu Trần Cương Đông, cùng cánh với Trần Khắc Trung, muốn lập hoàng tử dượng. Do đó, vua cho quốc trận có âm mưu phản loạn. Đức vua giận lắm, nhất là nghe lời dèm, nói quốc trận muốn chờ Lê Thánh Hoàng Hậu sinh con, rồi sẽ lập thái tử. Ngài cấm quốc trận ăn uống, bắt phải tự tử. Rồi lại sai bắt hơn 100 người liên can xử án. Phần lớn kêu quan, nhưng Minh Tông giận, cũng không cứu xét. Sau này kẻ vô cáo cho quốc phụ thượng tể là phẫu, do vợ cả vợ lẽ ghen nhau, tiết lộ việc dân hiến hầu cho dàng để tạo chuyện. Nhờ tính cương trực, Lê Duy đã khám phá ra vụ án. Phẫu bị tội lăn trì. Dân hiến hầu, dù là dòng giỏi của chiêu Văn dương Trần Nhật Duật, cũng bị dán lành thường dân, xóa sổ trong hoàng tộc. Những người Trung biết Trương Hán Siêu thân Trần Khách Trung và dân hiến hầu. Nên cũng có phần coi thường Cho là một con người Không phải chân nho Trương vẫn được tin cậy Ở thời hiến tông song cách sống không được mọi người kính trọng Biết được điều ấy Nhận ra thì đã muộn Đời làm quan lăn lóc đủ ba triệu vua Tại ba nào kém đoàn nhữ hài Phạm sư Mạnh, Mạc Đính Chi, Nguyễn Trung Ngạn Mà quy vọng lại không được Triều quan kính nể như họ Trương hơi mũi lòng Từ đó, Trương không hàng hái lo công danh như trước nữa, lòng những muốn bù đắp lại những khiếm khuyết trước đây. Trương dạy làng thăm hỏi thân tộc, thăm diến phần mộ, giúp đỡ những người túng thiếu, năng đi lại với những người có đức độ như Lê Cười Nhân, Phạm Sư Mạnh. Do đó tiếng dèm pha cũng giảm đi ít nhiều. Trương ngẫm nghĩ cuộc đời như một giấc mộng, giàu sang phú quý tột đỉnh rồi, đủ rồi. thì mới thấy trong sự giàu sang, cũng có đủ cây đắng ngọt bùi. Làm cho hết đạo lý của nhà nho, để đạt được tiếng là người quân tử, kể cũng nhọc nhằn lắm. Nghĩ đến lời của hòa thượng chùa khai nghiêm năm nọ, Trương chịu là ông thấu hiểu lẽ đời hơn mình. Vì thế, Trương lúc rỗi rãi, lại dở kinh sách nói về đạo Phật ra xem, nhận biết thêm được nhiều nghĩa lý quyền diệu, càng trách mình quá sốc nổi, Lúc sớm được tin dùng Ở thời tuổi trẻ Một hôm nhàn rỗi Trương sai gia nhân sắm thuyền Đi câu cá ở hồ Mù Sương Hôm ấy gặp may Trương câu được một con cá chép Liền sai làm bữa gỏi Theo kiểu quê mùa thưởng thức Rượu sắp dọn ra Bỗng tin báo có nhà sư Ở trường xưa vào bái ít xưng là bạn cũ Trương truyền cho ngay vào Trí nhu mặc áo thiền Đội nón miền trường yên Chóc hạt, tráng cao Chích khăn nâu, đeo đẩy điều Chân đi đất Người khoan hòa, đôn hậu Trông chẳng có vẻ gì khác xưa Trí Nhu chính là người bạn thuở bé của Trương Trương lật đật ra đón bạn Lòng giặt vào cảm khái Chào Quynh Chào hòa Thượng Trí Nhu A Di Đà Phật Chào Quang Tham Tri Chính Sự Trời ơi, ta thấy khách quê đã mừng Vừa đi câu được con cá, muốn tự nấu, tự ăn một bữa, xem thử ra sao. Quả là mình câu lấy làm lấy, ăn có ngon hơn chật sẵn kẻ bưng lên hầu. Sắp sữa bày mâm rượu, gỏi cá ra ăn. Thấy báo có bạn ở quê lên, mừng quá, tưởng có thể bá vai đánh chén. Nào ngờ lại gặp ông trọc đầu thế này thì còn ăn thua gì. Trí Nhu mừng thấy người sang không quên bạn cũ, liền ghé tai nói dưới siêu dài câu. Siêu đuổi hết tả hữu ra chỉ còn lại trí nhu nhu bèn cởi áo sư mặc áo ngắn lấy tay xoa cái đầu trọc lóc mà nói tôi là đệ tử của Phật anh là học trò cửa khổng sân trình hôm nay bỏ cái quá thân của một đời lấy cái vẽ cũ của buổi bạn đá cầu cắp sách tôi ăn gõ chứ huỳnh đấy Trường Hán siêu hỏi đùa hòa thượng Trí Nhu không sợ phạm giới ư Đức Nhơ Lai còn uống sữa dê rồi ngồi dưới cây bồ đề để đắc đạo thì ăn gỏi cá cũng không sợ không có tiền lệ. Trương Hán Siêu khoái lắm liền rót rượu mời bạn lấy đũa trao tay chuyện quê hương đang rôm rã thì Trí Nhu nói tôi lên kinh đô nhờ thầy một việc không biết thầy có giúp cho không? Sao đang xưng hô bằng quân đệ lại gọi bằng thầy? Trương nói trống không? Mắt nheo nheo nhìn bạn. Trí Nhu cũng thân thiết nhìn Trương. Cúi xuống nhấp thêm một hơi rượu nữa rồi nói. Việc xưng huynh thì gọi là huynh. Việc đáng thầy thì gọi là thầy. Tôi biết búc lực của thầy mạnh lắm. Nhưng vì bận triều chính nên nhẹ văn chương. Vậy nên tôi đến khua khoắn cái máu văn chương của thầy lên đây. Trương hóm hỉnh nói. Dễ thường lại nhờ ta làm cho bài văn bia về tháp linh tế chứ gì. Đúng cái ý tôi đó. Hẳn cái buổi tôi mời thầy về thăm nơi am thanh cảnh trắng, nơi đất muốn giáp trời, núi muốn gần biển, không phải vô tình. Trương nhớ lại bữa đi tìm bạn, gặp Trí Nhu một mình thơ thẩn trước chùa. Phía sau đã gạch ngỗ ngang, tháp linh tế xây được một nửa. Nhà sư gặp bạn cũng bồi hồi như hôm nay. Nhu đãi cơm chay, ôm lại chuyện cũ. Trương bỗng nhớ lại những năm ít tuổi, thường cùng Nhu đi chơi dạo khắp cảnh quê nhà, có đến chỗ này. dỗ tấm bia sườn núi, cạo rêu mà đọc kỹ xem tháp xây từ thời nào. Khi vừa chạm leo lên, Trương thấy tháp đổ ngói tan. Trên đỉnh núi treo leo, gạch đá mỗi nơi một hòn. Lằn lóc trong dòng cây dách đá tối tâm Trường thang thở mãi với Trí Nhu Về nỗi hưng vong thành bại Tuy vậy lại vui Khi thấy bạn dám đứng ra xây lại tháp cũ Hỏi sao lại nhận cái việc Dược sức mình khi tuổi đã về già ấy Trí Nhu giải bày nỗi niềm Ngụ ý đã chán cảnh bon chen trần thế Gửi thân và cửa thiền Để tự giác ngộ Nhưng chỉ giữ được sự thanh bạch Riêng cho mình không giúp ích gì cho quê hương, cho thiên hạ. Do đó muốn dựng lại tháp quy nghi như cũ, xây lại bốn tầng, lấy đá quý cẩn lên, cho đêm đêm tháp tỏa hào quang, người xa gần đều trông thấy rõ. Thấy cảnh diễm lệ của núi sông, do đó càng có trách nhiệm với đời, đó cũng là một công tích. Trưa nghe xong, dỗ dai bạn cười ha hả. Thế ra, kẻ thoát đời lại không thoát nổi cõi bụi bầm, Còn người đang ở cái đám ganh đua danh lợi, muốn được trở lại thú ăn nhàng, lại chỉ là mơ ước trong giấc mộng thôi ư. Trí Nhu nói, ý muốn tự mình đặt ra, hành động để đạt tới, nhưng cuộc đời dần xoay trôi nổi, đứng trụ lại được với đời đâu phải dễ. Thoát đời là nói vậy, làm sao lại thoát được đời? Trương nghe bạn, cười cạn to hơn. Giữa đám mây trắng của núi non liền nói. Ta lăn vào công danh, nếm trải đủ mùi, thấy bao nhiêu vẻ mặt bon chen cùng mình. Cái được cái mất có lúc hiện ra trước mắt, có lúc tìm ẩn không sao nhận nổi. Nhưng nghĩ cho cùng, dù thoát đời hay nhập cuộc, tâm thành với mọi người là thư thái nhất. Dục chốc mà đã mấy năm, trương bề bộn về công việc, không cả nhớ đến cái phút về quê thăm tháp. Nay trí nhu đến, nhờ giết giăng bia cho tháp, lòng không khỏi bùi ngùi, liền nói. Ta viết theo ý ai bây giờ? Giăng chương tự ruột mình mà ra, ý ai được ở đây? Vậy là ta vẫn phải viết những dòng cảm khái nhất hiện còn cất giữ trong lòng đấy. Thôi bạn cứ uống đi, ăn hết gỏi đi, nói hết chuyện đi, ngủ với ta một đêm theo nghĩa đúng của bạn bè, rồi chữ khắc bia sẽ có. Lòng ta gửi vào đây, bạn xem rồi sẽ biết. Tháp đến tháng sau mới làm xong mà, lo gì chẳng có Chân Bia. Trí Nhu sống với Trương những phút đầm ấm nhất, hôm sau từ giả lên đường. Quả nhiên, ít lâu sau, Trương gửi Chân Bia và thư đến. Trí Nhu dở thư ra đọc, và tiếp gia nhân của Trương rất ân cần. Người Trương gửi đến gặp sư cũng là một bậc thức giả. Anh ta nói Tướng công tôi muốn về lắm, nhưng không về được. Cho tôi về, ý muốn được đổi tên núi là Dục Thúy. Sư Trầm Ngâm nói, cũng là một ý tốt đẹp về quê hương. Sư độc mãi đoạn cuối của giang bia. Dị sư ở núi là Trí Nhu bảo rằng, việc sửa chữa tháp cũ bắt đầu tự năm đinh sử, niên hiệu khai hữu, trải qua 6 năm nay đã hoàn thành. Xin ông làm cho bài ký Công đức to lớn không thể lường được Mà sự báo ứng cũng thế Xưa A Dục Dương Sai xây bốn dạng 8.000 ngàn ngôi tháp Người đến chiêm ngưỡng cúng bái Đều như mắt trông thấy Phật Hình tháp khắc vào đầu gậy Có thể trừ được yêu khí Cả ngôi tháp vượt qua bể chốc lát ẩn khuất trong mây mù Chuyện không phải là quái gỡ Xưa nay đều phù hợp Xin ông cho khắc vào đá để truyền lại cho đời sau, gửi lại lâu dài nơi cảnh chùa, dùng làm bến làm cầu để tế độ chúng sinh. Như vậy há chẳng nên sao? Ta nói, Đức Thích Già lấy tam không làm chứng đạo chân tu. Khi tịch rồi, đến thời sau này, ít người tôn thờ giáo lý của Phật mà chỉ làm mê hoặc chúng sinh. Năm phần đất thiên hạ, chùa chiền chiếm mất một phần. Bỏ cả luân thường, hao phí tiền của, bọn sư sải dông dài, người khờ khảo tin theo. Như thế còn biến thành yêu quỷ gian tà, cũng thực là chuyện hiếm có. Tùy thế, nhà sư là học trò phổ tuệ, thông hiểu phép trúc lâm, tu thân khổ hạnh, bỏ nghi lễ phiền hà. Dơ hai bàn tay không, mà làm được việc lớn, đục đẻo núi cao, trồng tường hòn đá. Từ một tất lên một thước, Từ một thước đến một nhân, Một bước tiến thêm một bước, Một tầng cao thêm một tầng, Tới lúc đứng cao sừng sửng, Thế chạm trời xanh, Tô thêm vẻ đẹp cho non sông, Tranh công xây dựng cùng tạo quá. Việc như vậy không phải những nhà sư tầm thường Có thể sánh tay được. Còn như non xanh nước biếc, Bóng tháp chiếu dòng sông, Cửa chiếc thuyền con lúc chiều tà, thơ thẫn chơi quanh ở đó. Đừng mấy bồng lên mà ngạo nghễ, gõ mạng thuyền mà ca khúc thương lan. Thả sợi dây câu theo phong cách thanh cao của tử lăng. Dạo chơi ngũ hồ, hồi ước cũ như đào chua. Cảnh ấy tình ấy, duy có ta và non sông biết mà thôi. Sư cười nói với người đưa thư. Hoàng tham trì chính sự dẫn theo dòng đời, chưa chịu về ở ẩn, chui thú non sông nước biết đâu. Nhưng không sao, tấm lòng đã thành thì mọi người đều thấy. Nói đoạn, viết thư cảm tạ gửi đưa về, rồi sai người khắc ngay bia để dựng cho kịp ngày khánh thành. Cho đến tuổi già, Trương vẫn còn làm việc ở đài sảnh, nhưng việc chiêm thành lục đục, Vua Trần sai ông ra trấn thủ Quá Châu Ông dân mệnh đi ngay Đến nơi sắp xếp lại công việc Chăm lo đời sống của quân sĩ Và dân chúng ở tỉnh Biên Thùy Quá Châu lại yên ổn Ông dân sớ sinh về triều Vua chuẩn y Nhưng chưa về đến Kinh Thành Thì ông mất Sư Trí Nhu nhớ bạn Mở đàn chay trên núi Lễ siêu sinh cho trương Dân chúng đi thuyền đến khá đông Nhìn ra phía sau tháp linh tế ẩn hiện trong sương mù, chỉ thấy núi sông là vĩnh viễn Trí Nhu nhắm mắt, nhập thiền, lại để hồn mình hòa vào cái cao siêu của vũ trụ. Bài thơ Khắc Trên Núi Dục Thúy Trường Hán Siêu Xanh xanh sắc núi đợi chờ, cớ sao du tử còn chưa trở về. Long lanh bóng tháp in kề, cửa hang mở lối. Mây che thượng tầng. Lòng ta đã sạch bụi trần. Phù sinh nay tỏ nẻo lầm lạc xưa. Minh mông sống nước ngủ hồ. Hãy tìm phiến đá, Gien bờ buông câu. Nguyễn Tấn Hưng Dịch Phần Chú Thích Ngã Ba Hạt Hợp lưu bởi sông Thao, Sông Đà, Sông Lô Tạo nên dòng trong dòng đục. Nơi đây rộng mênh mông như biển cả. Xa xa tả có tam đảo Hữu có ba gì Hai bên bờ là các làng mạc Ruộng dường tươi tốt Bến sông thuyền bè tấp nập dào ra Tất cả những phong cảnh đó Đã tạo cho ngã ba hạt Có cảnh trí vừa thơ mộng Vừa hữu tình Ngã ba hạt nay thuộc thành phố Diệt Trì Cửa ngõ nối liền giữa phố Thọ Và các tỉnh miền núi phía Tây Bắc Với thủ đô Hà Nội Và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ Nhã Ba Hạc từ lâu đã nổi tiếng là nơi tụ nhân, tụ thủy, tụ khí, đồng thời là nơi buôn bán, kinh doanh sầm út. Trên mảnh đất này còn tồn tại nhiều di tích lịch sử văn hóa, gắn liền với vùng địa linh hào khí, cùng những sự tích từ thời vua hồn dựng nước chăng lan. Lục Đầu Giang, sông Lục Đầu Khúc sông thuộc hệ thống sông Thái Bình, chạy ở ranh giới các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương. Đây là chỗ tập trung của 6 con sông, gồm 4 sông chảy vào, sông Cầu, sông Thương, sông lục Nam, sông Đuốn, và hai sông chảy ra, sông Kinh Thầy, sông Bình Thang. Phạm Tông Ngộ, Phạm Ngộ, hiệu là Liêu Khê, người làng Kính Chủ, quyền Giáp Sơn, nay thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Nguyên Họ Trúc tên Kiên, được Du Trần Nhân Tông đích thân cải họ tên cho. Đời Trần Minh Tông, ông cùng Nguyễn Trung Ngạn sang sứ Nhà Minh. Khi về, ông làng thượng thư tả tư Lan Trung, tri chính sự, đồng tri thượng thư tả ti sự. Ông là dị quan có tiếng thanh liêm. Phạm Tông Mại, Phạm Mại, tên hiệu là Kính Khê, người làng Kính Chủ, huyện Giáp Sơn. Nay thuộc xã Phạm Mệnh, quyện Kinh Môn. Là anh hoặc em ruột của Phạm Tông Ngộ, nguyên trước họ chúc, tên cốt Được đích thân du Trần Nhân Tông đổi ra họ Phạm. Đời Trần Minh Tông, ông sang xứ nhà Nguyên, rồi về làm ngự sử Trung Tán, môn hạ sảnh đồng tri. Ông là dị quan có tài dưới thời Trần Minh Tông. Phạm Sư Mạnh, tự là Nghĩa Phu, Hiệu Quý Trai, người làng Hiệp Thạch, huyện Hiệp Sơn, Phủ Kinh Môn. Nay là thôn Hiệp Thạch, xã Hiệp Sơn, quyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Chưa rõ ông sinh và mất năm nào. Phạm Sư Mạnh là học trò Chu Văn An. Ông Đỗ Thái học sinh vào đời Trần Minh Tông 1314-1329 đến năm Thiệu Phong thứ năm 1345 đời Trần Vũ Tông 1341-1357. Ông được cử đi tranh luận về cột đồng. Năm Thiệu Phong thứ sáu 1346 được giữ chức chưởng bà Thư Kim khu mật tham chính Năm đại trị thứ nhất 1358 Lại giữ chức Nhập nội hành khiển tri khu mật diện sự Năm đại trị thứ hai 1359 Giữ chức Hành khiển tả tư Lan Trung Năm đại trị thứ năm 1362 Lại giữ chức Tri khu mật diện sự Rồi thăng lên chức Nhập nội nạp ngôn Phạm sư mạnh là bản thân của Lê Quác Cả hai đều nổi tiếng về văn học, cũng như về đạo đức cuối đời Trần. Đã nhiều lần ông cùng Lê Quát, muốn sửa đổi một số chế độ đời Trần, xong không được cắt vua Trần lúc bấy giờ nghe theo. Đoàn Nhữ Hài Ông sinh năm Canh Thìn 1280, tại làng Hội Xuyên, huyện Trường Tân. Nay là huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Từ nhỏ đã có tiếng là người thông minh, giàu nghị lực. Năm Kỷ Hợi 1299 khi còn là quốc tử Giám Sinh Ông đã thay mặt vua Trần Anh Tông dân sớ tạ tội lên Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông Sau đó ông được phong là ngự sử trung tán Năm Quý Mão 1303 Đoàn Nhữ Hài được cử đi sứ Chim Thành Nhờ ông, từ nay sứ thần Đại Việt không phải quỳ lạy vua Chim nữa Năm Đinh Mùi 1307 Ông lượt cử đến Thuận Châu, Quá Châu, là dùng đất nay thuộc một phần Quảng Bình, Quảng Trị, để vỗ yên lòng dân nơi đất mới. Năm Nhâm Tý 1312, vua Trần Anh Tông thân chinh đi đánh Chim Thành. Đoàn Nhữ Hài đã thuyết phục Chim Thành tự nguyện quy thuận. Lập công, ông được vua Trần Anh Tông thăng làm kinh lược nghệ an đại sứ, trấn nhậm tại vùng đất Sông Lam, Núi Hồng. Năm Ất Hợi 1335, Trần Anh Tông, khi đó đã là Thái Thượng Hoàng, thân kinh đi dẹp giặc phương Nam. Đoài Nhữ Hài được cử làm đốc tướng và ông đã hy sinh trong cuộc chiến tại đất Nam Nhung. Nay là xã Bổng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Nhà Trần cho lập đền thờ ở đây, quanh năm hương khói. Trần Thị Kiến, sinh năm 1260, mất năm 1330. Người làng cự xạ, huyện Đông Triều, Phủ Tân Hưng, nay là khu vực hai huyện Hưng Hà, Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Là môn khách của Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn, được vua Trần Nhân Tông bổ chức An Phủ Sứ Phủ Thiên Tường, sau đổi sang Phủ Yên Ninh, năm 1297, được bổ chức Đại An Phủ Kinh Sư, chuyên về tư pháp, thăng đến chức, hành khiển gián nghị. Ông nổi tiếng ở Đức Thanh Liêm công bằng và tài biện luận trong sự kiện.